Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quay sang Trung Ít Lâm rồi nói Đó là tiếng của thầy Mo Chính xác hơn là hồn ma của đứa con vợ chồng trường bản trong sắc của thầy Mo Cô ta chuẩn bị hóa quỷ Chúng ta không làm cách nào để bắt cô ta được đâu Trung Ít Lâm hoàng màng hỏi lại nộ Vậy, vậy thì bây giờ có cách nào khác Nô liền đáp trong sợ hãi Bây giờ chỉ còn cách tìm ra nơi lão Thể Ma chôn cất xương cốt của cô ta, rồi lợi thứ bùa mà lão Thể Ma yểm lên xương cốt của cô ta. Cô ta bản chất vốn cũng lương thiện, cho nên em tin sau khi bùa yểm được hóa giải, cô ta sẽ được siêu thoát. Hiện giờ cô ta cũng chưa hoàn toàn hóa quỷ, nên vẫn có cơ hội. Mau lên nếu không qua 3 giờ sáng thì mọi người sẽ gặp họa lớn. Phan quay sang nộ rượt liền hỏi: "Em em ở đây mà cô không biết sao?" Nó lo lắng lắc đầu, tất cả mọi người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, nơi rừng núi heo hút thế này họ sao có thể biết lão thầy Mo sẽ chôn xương cô gái ở đâu. Không khí lo lắng căng thẳng bao trùm lên tất cả. Đột nhiên tiếng tiểu đội trưởng liền vội vã vang lên. Em nhớ ra rồi, hôm trước khi em cùng với mọi người đi tìm Phan, em có nhìn thấy một ngôi mộ sắt cạnh ngôi mộ của con gái thầy Mo, khuất sau một bụi rậm, nhưng mà Tiểu đội trưởng liền nói đến đây dừng lại giữa ấp úng, khiến cho Trung Úy Lâm phải dục. Nhưng sao? Tình hình cấp bách đồng chí nói cho hết đi, chúng ta không có nhiều thời gian. Tiểu đội trưởng liền tiếp tục kể. Nhưng mà hôm sau khi em lên đó vào ban ngày thì hai ngôi mộ đó đã biến mất, em sợ là có thể em bị hoa mắt. Trung Úy Lâm suy nghĩ một hồi rồi một tia sáng lóe lên trong đầu anh liền nói: Chúng ta sẽ đào đúng vị trí mà tiểu đội trưởng thề hai ngôi mộ đó, không có mộ cũng vẫn đào. Tất cả bộ đội và dân bản liền kéo nhau đi ngọn đồi phía sau nhà thầy mo, chờ bắt đầu nổi gió báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa đổ xuống. Tới đúng vị trí tiểu đội trưởng chỉ định, như thế đó là một mảnh đất bằng phẳng, chẳng khác những chỗ xung quanh, ai nấy cũng đều hoài nghi nhìn nhau. Nhưng Chung Úy Lâm thì vẫn không hề thay đổi quyết định của mình trước đó. Mấy người chính sĩ theo lệnh của Chung Úy Lâm mang quốc sèn hì hục đào bới giữa những tiếng xì xào bàn tán của dân bản. Gió càng ngày càng thổi lớn, thời gian cũng đang dần trôi về bờ giờ sáng, nỗi tâm chàng càng lúc càng trở nên lo lắng và sợ hãi. Đã đào đựng vài chúng phân đất mà vẫn không thấy xương cốt của cô gái kia đâu, nô chạy lại gần Chung Úy Lâm rồi nói: Hay là tìm chỗ khác có được không anh? Sau thế này vẫn không thấy, em nghĩ lão ta không có chôn xương cốt cô ta ở đây, thời gian không còn nhiều đâu anh ạ." Những lời nói của nụ lúc này dường như chẳng có chút tác dụng nào với Trùng Úy Lâm. Chẳng hiểu vì sao nhưng Trùng Úy Lâm cảm thấy, chỗ này chính là nơi thể mò chôn xương cốt của cô gái. Anh ra hiệu cho nụ ngừng lại không nói tiếp và liên tiến thúc dục các chiến sĩ của mình. Các đồng chí tiếp tục đào sâu xuống cho tôi. Những người chiến sĩ còn lại đáp rõ một câu, rồi lại tiếp tục đào bới. Trên trời những tiếng sấm chớp đã bắt đầu âm mỉ. Lúc này cũng đã là gần 3 giờ sáng. Đột nhiên bên trong nhà thầy mò lúc này có tiếng chân người chạy thỉnh thịch trên sàn nhà. Rồi tiếp theo là tiếng đổ vỗ loàng soàng của xong nổi bắt đĩa. Tiếng cười rùng rợn của người con gái phát ra từ bên trong, nụ bất ngờ hét lớn. Là cô ta, cô ta đang ở trong đó Mọi người nghe nụ hét lên Ai nấy cũng đều giật mình hoảng hốt Dân bản thì run dày lầm dầm khấn Xin thần núi giúp đỡ Để họ vượt qua được tay kiếp này Trùng quý lầm bây giờ Có lẽ là người bình tĩnh nhất Anh suy nghĩ đánh đò một hồi rồi lên tiếng Các đồng chí vẫn tiếp tục đào Những người còn lại bảo vệ dân bản Tuyệt đối không được ai đi vào trong ngôi nhà Sau câu nói của Trung úy Lâm thì trên ngôi nhà sàn một tiếng thét chói tai vang lên, có vẻ như là con ma trên nhà đang vô cùng giận dữ. Nhưng cũng đúng lúc ấy thì tiếng của một người chiến sĩ hô lớn, "Báo cáo, thích rồi." Tất cả mọi người liền chạy xuống ngõ súng hố, bên dưới là một bọc vải màu vàng được viết bằng những dòng chữ loành hoàng không ai hiểu. Bên ngoài được bọc bằng một lớp ni lông quấn chặt. Nụ cùng theo đám người chạy đến xem, nhưng ngay lập tức nụ với lấy hai tay che mắt của mình lại, rồi sợ hãi hoành mặt đi chỗ khác. Vội vàng đem chiếc bọc lên trên, trùng Úy Lâm liền đi đến chỗ của nụ rồi hỏi: "Bây giờ phải làm thế nào, xương cốt của ta đã tìm thấy rồi." Nụ vẫn quay mặt đi không dám nhìn vào chiếc bọc rồi vội vàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net